huyền giới đấu hoàng tập 39 các bạn có thể nghe toàn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát tuấn anh đăng kí dưới phần bình luận của video này các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ tuấn anh nhé và ngay sau đây tuấn anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện lệnh trong đám đông tiêu viêm nghe những lời này cũng cảm thấy kinh ngạc anh bắt hướng tới thiếu nữ áo tím đang được hộ vệ đi vào công hội trong lòng thầm nghĩ quanh chân núi cao còn có núi cao hơn công ngờ cô gái thoạt nhìn nhu nhược này lại là tam phẩm luyện dược sư. Dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn cũng không lấy làm quá bất ngờ. Với nên tảng khủng hậu của sa má hoàng thất, chỉ cần tiểu công chúa có chút thiên phú, họ hoàn toàn có thể dùng vô số tài nguyên để biến nàng thành tuyển dược sư cấp cao. Vương hồ thiên phú của nàng lại không tồi, đạt được thành tựu này cũng là điều dễ hiểu thôi. Trong đám đông chật chội, nhiều khi thê âm lãnh từ các khắc bảo nhân, bao vây xung quanh. Cô gái váy tím không gặp bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp bước vào công hội. Nhìn bóng lưng của nàng khuất dần, Tiêu Viêm nhún vai, nhẹ xoay người, như cách trách lên lời trong đam độc, nhưng chống tiến vào công hội. Chợt qua một tầng dòng người cuối cùng, không gian quanh Tiêu Viêm đột cục cũng thoáng đãng hơn. Nhìn đại sảnh trống lớn trước mặt, hắn khẽ thở ra một hơi, đượm tài lòng mồ hôi trên trán. Rồi men theo lối quen thuộc Đi thẳng về phía khu đại sảnh phía tây Tây cửa của khu phía tây Vẫn là hai cả thủ vệ như lần trước Nhìn thấy tiểu viêm đến bọn họ không ngăn cản Mà chỉ không người hành lễ Không còn để ý thêm Có vẻ như đây là do áo thác đã phân phó từ trước Thấy không bị ngăn lại Tiểu viêm cũng cảm thấy nhẹ nhõm Vì bớt được chút phiền toái Hắn bước lên hành lang chậm rãi đi lên lầu Dừng lại trước cửa phòng áo thác Gõ nhẹ vài cái. Khi nghe thấy âm thanh truyền ra từ bên trong, hắn mới đẩy cửa bước vào. Trong phòng chỉ có một mình ao thác đang ngồi đó. Hắn nhìn thấy tiêu viêm thì cười khiếp mắt. Tiểu tử kia, đúng dở lắm. Tiểu viêm cười mà đáp, ngồi xuống ghế bên cạnh. Bưng chén trà nhấp một ngụm rồi nói. À, à, ta cũng không dài dòng nữa. Lần này đến đây là muốn hỏi rõ một chút. Này hội sẽ có hình thức thi đấu như thế nào? Là đút thăm?" Hay còn cách nào khác không? Người tham gia đông như vậy nếu giờ vào rút thăm thì chờ đến bao giờ? Áo thác cười lắc đầu Món tay chỉ lên khung vuông trước mặt trên bàn mà nói Tất cả luyện dược sư sẽ đồng thời tham gia trên một bình đài thật lớn Điều kiện thi đấu sẽ dần dần khó hơn giống như là cái rổ lọc cát vậy Nhanh chóng loại bỏ những người không đủ tư cách Những ai trụ được lại đều là nhân tài và ai thể hiện đổi bật nhất sẽ giành chiến thắng cuối cùng À, tiếp phim gật đầu Nghĩ tới cảnh hàng trăm nghìn luyện dược sư Cùng khởi hỏa luyện dược trên một bình đài Tình cảnh đó chắc chắn cực kỳ đổ sộ đây Muốn xem thử trang cảnh đó sao? Đến lúc đó, đừng bị dọa nhé Năm đó ta lần đầu tham gia Cũng bị dọa phát sợ lên Á thắp cười lớn Như đoán được suy nghĩ trong lòng hắn Được rồi Đây là danh sách một số tuyển thủ Có thực lực tại đại hội Người xem qua đi Anh ta lấy ra một quyển giấy từ trên bàn, đưa cho Tiêu Viêm rồi bổ sung: "Đây là văn kiện nội bộ, theo quy định không được tiết lộ ra ngoài." Tiêu Viêm có chút tò mò nhận lấy, cẩn đầu cười, từ từ mở ra. Trên danh sách là một hàng dài tên tuổi. Ít nhất có hai ba mươi người có thực lực khá cao. Khi ánh mắt lướt qua, lông mày của hắn đột nhiên nhướng lên. Cái tên Liễu Linh được xếp hạng khá cao, rất là gần đầu danh sách. Xem ra truyền nhân của Đan Vương Không chỉ giỏi khoác lác đâu Tiểu công chúa lại vị hoàng thất vừa rồi sao Tiêu viêm chỉ vào Tên nàng xếp hạng thứ năm mà hỏi Ừ, người gặp rồi à Mới thấy lúc nãy ở cửa Không ngờ nàng lại có thứ hạng cao như vậy Tiêu viêm cười Vị trí ấy có hơi ngoài dữ liệu của hắn Đừng có xem thường nhà đầu đó Có hoàng thất hậu thuẫn Ách trụ bài của nàng sẽ khiến nhiều người kinh ngạc đấy Áo thác nhắc nhở nói. Khi gật đầu tiêu viêm lại nhìn lại tư liệu một lần nữa rồi trả lại quyển giấy. Đối thủ quả nhiên rất mạnh, tam phẩm luyện dược sư đã có đến 13 người. Phiền phức thật, nhưng chuyện này chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi. Ta có thể giúp cũng chỉ tới đây. Áo thác gật đầu bất đắc dĩ nói. Tiêu viêm cười gật đầu, hỏi tiếp. Đại hội bắt đầu vào ngày mai à? Hiện tại ta còn cần chuẩn bị gì không? À, vẫn còn phải làm một việc Trước khi vào thi đấu chính thức Cần thông qua một cuộc khảo nghiệm Đây là khảo nghiệm đầu tiên Dành cho các tuyển thủ ngoại lai Với người được phân hội trưởng Các nơi đề cử những người Thì là khảo nghiệm loại một Đây cũng là cách công hội đánh giá năng lực Của các phân hội Nếu không vượt qua được khảo nghiệm này Đề cử sẽ mất hiệu lực Ám thác đứng dậy cười nói Đi theo ta Ta sẽ cho ngươi xem vài đối thủ có tiềm lực Tiểu Viêm đứng dậy đi theo áo tháp. Hai người rời khỏi phòng bằng cửa phụ, đi dọc theo một hành lang yên tĩnh rồi đẩy ra một cánh cửa lớn. Vừa bước vào, ánh sáng rực rỡ chợt chiếu tới, khiến cho Tiểu Viêm híp mắt lại. Khi thích ứng được, hắn mới mở mắt ra. Trước mắt là một nội sảnh rộng lớn, mang phong cách cổ điển. Bên trong có một số người tụ năm tụ ba trò chuyện. Ánh mắt Tiểu Viêm đảo qua một lượt, hơi hơi ngạc nhiên khi thấy phần lớn người ở đây đều là tam phẩm luyện dược sư, dư. dù có vẻ còn rất trẻ, ngay cả vị tiểu công chúa cũng đang ở trong đó. Ánh mắt của hắn chuyển qua, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú của thanh niên đang cười đói với vài tam phẩm luyện dược sư dư khác. Liễu Linh. Nghe thấy tiếng mở cửa, mọi người trong đại sảnh lập tức ngừng trò chuyện, ánh mắt đồng loạt hướng về phía cửa. khi thấy người vừa bước vào là tiêu viêm tất cả đều sững lại khi ánh mắt dừng lại nơi ngực của hắn thấy rõ huy chương nhị phẩm luyện dược sư trên mặt mọi người liền hiện vẻ trêu chọc tựa vào vách tường vì tiểu công chúa được vây quanh bởi vài luyện dược sư như sao vây quanh anh trăng sáng cũng liếc nhìn tiêu viêm một cái nhưng khi cấp bậc huy chương nhìn thấy năng lên mất đi hướng thú quỳ oải rũi lưng để lộ đường cong quyến rũ khiến ánh mắt nam nhận xung quanh không khỏi bị thu hút. Ánh mắt hờ hững lướt qua Tiêu Viêm. khi thấy hắn tiến vào, Liễu Linh khẽ sững người, nhưng sau đó lại lộ ra nụ cười âm lãnh nhưng có chút ý đồ không tốt. dưới bao nhiêu ánh mắt khác nhau trong đại sảnh, vẻ mặt của Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh, hai tay buông trong tay áo, sắc mặt lãnh đạo nhưng lão tăng nhập định. nhưng trong lòng hắn lại cái hiện ra một nụ cười lạnh nhạt. Hừ <cười> lão áo, người cũng dẫn người tới à? Trong bầu không khí tĩnh lặng của đại sảnh, một tiếng cười giả đua vang lên, liền phá vỡ sự im lặng ấy. Theo tiếng cười đó, ánh mắt mọi người rời qua. Tiểu viêm phát hiện, ở phía bên trái đại sảnh, trên một bậc cao có vài lão giả mặc bào phục luyện dược sư, đang đứng cười híp mắt. Thanh niên vừa rồi chính là phát ra từ một lão nhân tóc trắng như là tuyết trong số đó. Đó là phó hội trưởng công hội, thiệt mệ nhĩ, cũng là sư phụ của tiểu công chúa đấy. Áo Thác vừa mỉm cười với lão nhân, đang giơ tay chào, vừa nghiêng đầu nói nhỏ với tiêu viêm. Ừ, tiêu viêm khá gật đầu. Dù cho ánh mắt những kẻ kia có thế nào, những người tuổi này mà có thể trở thành tam phẩm luyện dược sư, cho rằng đều là người có thiên phú kiệt xuất. Có chút ngạo khí cũng là điều dễ hiểu thôi. Chưa đã đến cấp bậc như họ, họ cũng sẽ chẳng buồn để tâm. Thanh niên có chút bản lãnh, phần lớn đều như vậy. Áp Thác liếc nhìn những thanh niên trong đại sảnh, vuột vài Tiêu Viêm nhẹ giọng an ủi hắn. Tiêu Viêm mỉm cười, không nói gì. Theo ta đi gặp mấy lão giả kia. bọn họ là những người có thế lực rất lớn trong giả mãn đế quốc. Áp Thác nói rồi đi về phía đại cao. Tiêu Viêm do dự một lát rồi cũng đành theo sau. Áp Thác nhanh chóng bước lên đại cùng mấy lão nhân tuổi tác tương đương trò chuyện rất vui. Tiêu viêm thì lặng lẽ đứng phía sau, không có ý định chủ động chào hỏi. Lão áo, đó có phải là tuyển thủ do hắc nhàm thành các ngươi chọn không? song bột tràng cười, lão nhân tóc trắng như tuyết quay sang hỏi, mắt lướt nhìn tiêu viêm đang đứng bên. Tiêu viêm nâng mắt nhìn lão nhân có địa vị không hề thấp trong công hội luyện sực sư. Trường gây khoác trường bào luyện sực sư tinh xảo. Khuôn mặt đầy nếp nhăn với nụ cười mỉm, ánh mắt đục ngầu nhưng ôn hòa. Ngoài trừ bộ trường bào và bốn đường vần bạc sáng bóng trên ngực, biểu thị thân phận. Lão trông như một ông lão bình thường nhà bên, không có khi thế gì đặc biệt. Nhưng chính lão lại nắm giữ gần một nửa quyền lực của công hội luyện dược sư. Khi tiểu viêm đang đánh giá tiết mẽ nhĩ, thì ông cũng âm thầm quan sát tiểu viêm. Dũng mạo tâm thương, không có điểm gì nổi bật. Duy nhận khi ông bất ngờ là thần sắc của tiêu viêm không thay đổi. Có thể đứng trước ánh mắt rõ xét của một tứ phẩm luyện dược sư mà vẫn bình tĩnh. Lợi định được tay quả thật hiếm có ở người trẻ tuổi. Hắn tên là Nham Kiêu, tìm được không tồi. Áp thác cười gật đầu rồi quay sang giới thiệu với tiêu viêm. Vì đây là Phó Hội trưởng Công hội Thiệt mỹ Nhĩ Đại sư. Chào Thiệt mỹ Nhĩ Phó Hội trưởng. Tiêu viêm khẽ cười. Lễ phép một không người À tiểu tử Hy vọng người không làm áo thác mất mặt Được không hắn thật sự không còn chỗ Để giấu cái mặt già của mình đâu Thiệt mê nhĩ nhìn huy chương Nhị phẩm trên ngực của tiêu viêm Rồi lắc đầu về áo thác bên cạnh Ở cấp độ đại hội này Nhị phẩm tuyên dược sư Cho dù đạt được trước 20 tuổi Cũng rất khó chen chân vào Ta tin rằng ít nhất Có thể vượt qua trượt kiểm tra này Tiêu viêm đuốn vai Có tự tin là tốt Vì mỗi người được hội trưởng phân hội đề cử Đều có thực lực rất mạnh Cho nên kiểm tra lần này Cũng sẽ có phần khó khăn Thiết mê nhĩ gật đầu cười Ta sẽ cố hết sức Được rồi, thời gian cũng sắp tới Ta không nói nhiều nữa Người xuống đi Trang nghiệm sắp bắt đầu rồi Thiết mê nhĩ mỉm cười nói Tiếp phim gật đầu rồi xoay người bước xuống đại Hắn đi tới trước một góc đại sảnh nặng, khoanh tay đứng chờ. Ê, lão áo à, Hắc Nhâm là một thành thị đớn. Sao lại không tìm được một thanh niên tam phẩm luyện dược sư dư chứ? Nhìn bong sáng tiêu viêm, Thết Minh dĩ thở dài nói về áo thác. Ta tin tưởng hắn. Hai tay chắp trong tay áo rộng, áo thác cười híp mắt nói. Ê, già, lão già này đúng là. Nếu lần này, các ngươi không có người nào biểu hiện xuất sắc, sang năm đừng trách ta giảm kinh phí đấy việc công tâm ta phải làm thôi quan hệ tốt cũng không ích gì thiết mế nhĩ lắc lắc đầu nói ám thác cười gật đầu không tranh luận thêm thôi đến giờ rồi bắt đầu trắc nghiệm thôi em thấy thiết mế nhĩ cũng không nói gì thêm Ánh mắt quét xuống phía dưới tay chỉ về phía bên trái đại sảnh nơi góc tường có nhiều tấm rèm màu đen buông xuống sau mỗi tấm rèm là một phòng nhỏ dành cho một người đó là trường thi của các ngươi. Mọi người đều biết đề luyện dược liệu là bước rất quan trọng trong luyện đan. Lần này chúng ta sẽ khảo sát khả năng đề luyện dược liệu của các ngươi. Trên bàn trong mỗi phòng, dược liệu để kiểm tra đã chuẩn bị đầy đủ. Nhiệm vụ của các ngươi là trong thời gian quy định, đề luyện dược liệu đạt độ thuần túy cao nhất có thể. Khi đồng hồ cát chảy hết mà chưa hoàn thành thì sẽ bị coi là thất bại. Nếu đề duyện không đạt yêu cầu của chúng ta Cũng sẽ gọi là thất bại Kết cục là mất quyền tham gia thi đấu Thiết mê nhĩ chỉ vào đồng hồ cát liếc nhìn những thanh niên phía trước Rồi cười nhẹ Nghe đến trường phạt nghiêm khắc khi thất bại Đã số người trẻ phía dưới Đều biến sắc Ánh mắt của thiết mê nhĩ đảo qua Dừng lại trên người tiêu viêm đang khoanh tay Đứng ở góc tường Thế thần sắc bình tĩnh của hắn Không khỏi giữ người thầm nghĩ Tiểu từ này thật có chút bản lĩnh đấy. tốt rồi, bắt đầu đi. chú ý thời gian đồng hồ cát đấy. Thiệt Minh Diễm vỗ tay nói. Ngay vậy mọi người trong đại sảnh lần lượt đi về phía các tấm rèm đen. từng người bước vào phòng thi. Tiểu Viêm cũng chọn một tấm rèm. vừa định bước vào thì sau lưng vang lên tiếng cười khiến cho hắn dừng bước quay đầu lại. Không ngờ Nam Kiêu Huynh cũng tham gia kiểm tra lần này. thật đúng là có duyên. Liệu linh đến gần mỉm cười, chỉ là nụ cười đầy vẻ lạnh lẽo khiến tiêu viêm nhíu mày. Tiêu viêm thản nhiên liếc nhìn hắn, bị lôi tới thôi. Nhàm kiểu huynh nói vậy thật buồn cười. Tuy cấp bậc không cao, nhưng thân có dị hỏa, thành tích sẽ không tệ đâu. Liệu linh nhìn kỹ gương mặt tiêu viêm, hắn vẫn hoài nghi về dị hỏa trong tay tiêu viêm. Dù đã hỏi nạp lan yên nhiên, nhưng nàng không nói rõ. Tiêu viêm nhún vai không đáp, Chỉ thuần miệng nói một câu rồi vén rèm bước vào để đại liễu đình nhíu mày liễu đại ca còn chưa vào sao âm thanh thanh thúy vang lên sau đường liễu linh tiểu công chúa mỉm cười tiếc nhìn theo hướng tiêu viêm biến mất gặp người quen thôi nếu tiểu công chúa có hứng thú ta có thể giới thiệu cho liễu linh dịu giọng nói thôi đi Chỉ đã nhị phẩm luyện dược sư ta không hứng thú đâu tiểu công chúa khẽ lắc đầu cho ta không để tâm đến tiêu viêm. Nếu so với thân phận, thực lực hay dùng mạo, liễu linh đều vượt trội hơn. À, tùy người thôi. liễu linh mỉm cười, thái độ xem thường của nàng với tiêu viêm khiến cho hắn thấy vui. Trong nạp lan gia lão già tử lại coi trọng tiêu viêm, khiến thiên tài như hắn cảm thấy bất bình. Ta vào trước đây, liễu đại ca cũng định để thua ta nhá. Tiểu công chúa cười rồi bước vào sau một tấm rèm. Điêu Linh gật đầu, nhìn đại sảnh giờ đã vắng vẻ, không chần chừ mà cũng thong dong bước vào một tấm rèm. Thái độ điềm tĩnh của hắn khiến Thiết Mễ Nhĩ trên đài cao gật đầu tán thưởng. Lần này, đây tài trắc nghiệm không tệ. Để luyện dược tài không chỉ là luyện dược, mà còn khảo nghiệm năng lực khống chế hỏa. Chỉ với bài kiểm tra này đã có thể sơ bộ đánh giá thực lực bọn họ. Ao ta quay sang Thiết Mễ Nhĩ cười nói. Thiết Mễ Nhĩ gật đầu, Ngồi xuống, nhấp một gụm trà, cười híp mắt. Tiếp theo xem thử ai để tuyển sược tài giỏi nhất nào. Tiến vào sau rèm, một căn phòng nhỏ hiện ra trước mắt tiểu viêm. Căn phòng không rộng, nhưng được bài trí sạch sẽ. Sát tường là một chiếc bàn đá. Trên đó có đồ, đồng hồ cát và vài loại sược tiệu được sắp xếp ngay ngắn. Tiểu viêm bước tới, ánh mắt dừng lại trên một khối sược tiệu màu đen, không khỏi kinh ngạc lẩm bẩm Là hắc thiết linh hiệp. Thứ này rất tiêu hào sức được khi để luyện Đạo sản này đúng là không có nhân tình mà Lắc đầu tiêu viêm đưa tay Phẩy nhẹ trên đạp giới Một dược đỉnh màu đỏ xuất hiện Được đặt lên bản đá Hắn cầm lên một góc hắc tiết linh hiệp Khẽ nhíu mày Hắn đang phân vân có nên dùng thanh niên để tâm hỏa hay không Sau một lúc trầm ngâm Tiêu viêm lắc đầu Hắn không định dùng át chủ bài Trong bài kiểm tra sơ bộ này Với dạng kiểm tra đơn giản này Dùng thanh đêm địa tâm hỏa Chẳng các nào dùng dòng bổ trâu giết gà Ngón tay khẽ búng Một viên dược hoàn bầu tím xuất hiện Giữa hai ngón tay Hắn bỏ vào miệng Rồi nhẹ nhàng tức động Sau đó phun ra một ngũ Ngay lập tức một đoàn tử sắc hỏa diễm bốc lên bị hắn giữ trong lòng bàn tay Nắm lấy tử sắc hỏa diễm Tiểu viêm mỉm cười giờ đã từng thôn phệ tử hỏa trước đây Hắn cũng có thể điều khiển loại hỏa diễm này khá thuần thục mặc dù có khả năng điều khiển không bằng thanh hóa, nhưng để luyện chế hắc thiết linh hiệp thì không có vấn đề gì. linh hồn lực từ từ lan tỏa ra ngoài cơ thể, không chế từ sắc hỏa diễm chậm rãi đưa vào đỉnh lô. sực đỉnh thanh giảm bắt đầu nóng lên, từ sắc hỏa diễm cũng bốc lên rực rỡ. tiểu viêm khen nâng tay, hắc thiết linh hiệp rời tay bay vào trong đỉnh lô, từ sắc hỏa diễm lập tức bao phủ, bắt đầu thiêu đốt dữ dội mở ngón tay linh hoạt điều khiển trước mặt Chẳng bao lâu sau tiêu viêm khống chế Ngày càng thuần thục Mắt từ từ nhắm lại Toàn bộ dựa vào cảm giác để điều chỉnh nhiệt độ hóa diễm Trong thúc đề tuyện Các trong đồng hồ trên bàn Cũng dần dần giảm xuống Bên trong đại sảnh yên lặng Trên đài cao Tăng người thiết mễ nhĩ ngồi trên ghế Nhắm mắt dưỡng thần Các trong đồng hồ từ từ giảm xuống Bộ không khí im lặng kéo dài Không biết bao lâu Cuối cùng thiên mây nhĩ mở mắt, nước nhìn đồng khổ cát đã rơi vào hơn một nửa. Thân thể khẽ động, ho nhẹ một tiếng. Khi tiếng họ vang lên, áo thác cùng đám người cũng mở mắt. Ánh mắt quét quanh đại sảnh, cười nói. Xem ra lần trắc nghiệm này đã khá khó, đến giờ vẫn chưa có ai đi ra. Người có thực lực sẽ cố gắng nâng cao độ thuần khiết của nguyên liệu. Còn thực lực kém hơn thì đang khổ sở nghĩ cách hoàn thành trong thời gian quy định nên trong thời gian ngắn không ai ra đều dễ hiểu thôi. Tiết Minh Diễm cười nhạt đáp, người cho rằng lần này anh sẽ đạt thành tích xuất sắc nhất. Anh thác gật đầu, nhấp một ngụm trà hỏi, có nói trước được. Tiết Minh Diễm khẽ gõ gõ ngón tay trên lưng ghế trầm ngâm, nhưng ta nghĩ tệ tỵ Liễu Linh cao nhất, hắn có thể có thiên phú không thể học được ba bốn phần bản lĩnh của cổ Hà, so với những người cùng tuổi, hắn cũng đủ đứng đầu. Tiểu công chúa cũng không hề yếu. Phương độ tình là hoàng thất. Nếu nàng có át chủ bài thì chẳng ai dám xem thường. Ao thác cười bà nói. Dù thiên phúc của nàng không tệ, nhưng về kinh nghiệm thì vẫn kém liễu linh. Nếu nàng không dùng át chủ bài, có lẽ vẫn không bằng hắn. Dù sao thì đây cũng chỉ là vòng sơ khảo, nên khả năng nàng dùng át chủ bài đã rất thấp. Vì vậy cơ hội liễu linh đạt thành tích cao nhất là rất lớn. Thiên mê nhị nhắc tới đệ tử, Khuôn mặt toát lên vẻ hài đồng. Áo thác cười cười, anh bắt lướt qua bức màn nơi tiểu viêm đang trắc nghiệm. Trong lòng của ông khẽ thở dài. Không biết tiểu tử tiểu viêm sẽ có thành tích ra sao. Hy vọng không đã quá thấp. Về thiên phú, hắn không kém gì tiểu linh hay tiểu công chúa. Lão áo, vẫn còn hy vọng sao? Thiệt mẹ nhĩ bắt được cử chỉ nhỏ của áo thác, lắc đầu. Một nhi phẩm luyện dược sư. Dù có thiền phú cũng khó sánh với tham phẩm tuyên dược sư Áo thác không trành cãi Chỉ ngồi im lặng chờ đợi kết quả Thiệt mê nhĩ cũng không nói thêm Thời gian một tiếng Chưa đưa mắt nhìn đại sảnh trống rỗng Lòng như đang nếm từng hạt cát rơi Khi đồng hồ cát còn lại một phần tư Một bức màn khẽ động Ánh mắt trên đài cao lập tức tập trung về phía đó Một cánh tay vươn ra Theo sau là khuôn mặt anh Tuấn với nụ cười mỉm, người thanh niên chậm rãi bước ra. quả nhiên là hắn. năm người ao thác hơi ngạc nhiên, thiệt Mỹ Nĩ và ông liếc nhìn nhau rồi lắc đầu. đây từ cổ Hạ Quả Nhiên là nhân tài. Liễu Linh bước ra khỏi bức màn, ngừng đầu, khẽ cười với người trên đài, rồi lấy độ cong người theo phong cách quý tộc. ngay sau đó một bóng hình xinh đẹp vội vàng xuất hiện. khi thấy Liễu Linh đã đứng sẵn trong đại sảnh, nàng thoáng thất vọng. Chậm chậm tiến tới giữa đại sảnh lẩm bẩm Liệu đại ca không ngờ ngươi nhanh như vậy. Tiểu công chúa cũng không có chậm. Liệu linh cười đáp. <cười> Dù ngươi bước ra trước ta, chứ chắc độ thuần nguyên liệu đã cao hơn. Đặc dân nắm tay trắng như tuyết, hờ nhạt Liệu linh chỉ gật đầu không đáp lời. Trong bao lâu sau các bước mạng khác cũng lần lượt phép đi. từng người lần lượt bước ra. Trước hết là ba người đeo huy chương tam phẩm luyện dược sư, cho thấy họ có được thực lực vượt trội Sau đó là các nhị phẩm luyện dược sư lần lượt đi ra. Khi nhìn thấy 13 tam phẩm luyện dược sư đứng giữa đại sảnh, họ chỉ biết cười khổ, tinh thần xa rút, xếp hàng phía sau. Qua lần trắc nghiệm này, họ đã hiểu rõ trành đệch là thế nào. Thời gian trôi qua, các trong đồng hồ sắp chảy hết, nhưng áo tháp vẫn những mảnh. Bởi vì tiêu viêm vẫn chưa xuất hiện Tiểu tử này đang làm cái gì vậy Chẳng lẽ chưa xong à Không thể nào Ông lẩm bẩm lo lắng nói Thiết mê nhĩ thở dài vỗ vai An ủi lão hữu của mình liễu Linh thì nhìn quanh đại sảnh Chưa thấy tiêu viêm Trong mắt lóe lên vẻ diễu cợt Dù đại sảnh đã đông đúc Mọi người vẫn im lặng Ánh mắt đều hướng về bước màn cuối cùng Nơi tiêu viêm bước vào Hắn là người duy nhất chưa ra Các trong đồng hồ cát chảy rào rào, lông mày của ao thác nhíu chặt thành một đường. Liệu đại ca, đó là bằng hữu của ngươi à? Có vẻ rất kém đấy. Tiểu công chúa nghiêng đầu cười khẽ, hơ hơ hơ, nàng nói đùa rồi, ta chỉ từng gặp hắn vài lần, còn xa mới là bằng hữu. Liệu linh ôn tồn cười. Cũng đúng, với bản lĩnh và ngạo khí của ngươi, không bằng kết giao với người không có năng lực. Tiểu công chúa khẽ cười, lời tuy nhẹ nhưng sắc bén. Điều Linh cười gật đầu, ánh mắt liếc mức màn vẫn chưa động tĩnh rồi quay đi. Trên đài cao, thiết mê nhĩ nhìn đồng hồ cát gần cạn, thở dài. Không ngờ người ao thác đề cử lại kèm đến mức không vượt qua phòng đầu tiên. Ông đứng dậy chuẩn bị tuyên bố kết thúc. Áo thác cảm nhận được cử động của thiết mê nhĩ. Mặt của ông đầy tiếc nuối. Không còn cách nào khác, chỉ biết ngửa mặt thở dài. Tốt lắm, ta tuyên bố. Thời gian... xin đổi, ta ra chậm tiếng nó nhẹ nhàng vang lên từ bức màn cuối cùng một bóng người bước ra vẻ mặt bình thản cúi chào người trên đài a thát nhìn tiêu viêm tần đã trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống <cười> không ngờ vào giờ phút cuối vẫn ra được nhưng vội vàng như vậy sợ rằng thanh phẩm không được tốt tiểu công chúa khẽ nói đau thái kẻ yếu là lẽ thường đại hội không thiếu người thi đấu đâu liễu đình liếc tiêu viêm cười lạnh Tiết Minh Nghị thấy tiêu viêm cuối cùng cũng ra, liếc nhìn áo thác nhẹ nhõm. Nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn, ông thầm nghĩ, sợ rằng thành tích không tốt, tội cho lão áo quá. Ông vỗ tay gọi mọi người chú ý, ho nhẹ. "Nếu tất cả đã ra đủ, giờ bắt đầu kiểm tra thành phẩm nào." Tiết Minh Nghị vén một tấm vải đen, lộ ra thiết bị đo độ thuần tinh vi. Đây là thiết bị đo độ thuần của tài liệu đã đề luyện. Độ cao nhất là mười Thấp nhất là một, bốn phần đã đạt. Giờ các ngươi lần lượt bỏ hắc thiết linh hiệp để đẩy luyện vào đây. Trước khi cho vào, nhờ báo rõ số lần đẩy luyện. Thiết mê nhí vỗ tay. Các luyện sợc sư lần lượt đứng dậy, chuẩn bị kiểm tra. Một tam phẩm luyện sợc sư bước ra, bỏ nguyên liệu vào báo, đã đẩy luyện ba lần. Thiết bị lập tức hiện ra chữ năm phần. Kế tiếp, bốn phần vượt qua kiểm tra, năm phần vượt qua kiểm tra, Ba phần thất bại Do vài người thành công Một người thất bại Khiến bầu không khí trầm xuống Cuối cùng thì Liễu Linh bước tới nói Ta chỉ có thể để luyện sáu lần Lời này khiến đại sảnh xôn xao Ngay cả Thiết Mẹ Nhĩ cũng kinh ngạc Ông thở dài Rồi nhìn lên màn hình Sau vài giây hiện lên bảy phần Chúc mừng người vượt qua kiểm tra Thiết Mẹ Nhĩ mỉm cười Liễu Linh lui về Ánh mắt liếc tiêu viêm đang nhắm mắt Phía sau dù có vài người đặt sáu phần vẫn không vượt qua được liễu đinh. Tiểu công chúa xuất trận, để luyện năm lần, nhưng điểm số kém liễu linh nửa phần. Cuối cùng tiêu viêm đứng một mình giữa đại sảnh. Nhàm kêu, tới phiền người. thiết mệnh dĩ thúc giục. Tiêu viêm mở mắt, liếc nhìn mọi người rồi bước lên. Anh lấy bình ngọc, đổ một chút bột phấn vào thiết bị. Người để luyện mấy lần? thiết mệnh dĩ hỏi. Hình như tám lần. Không khí im bặt <cười> Ngủ ngốc Ngươi từng đời này có thể nói tùy tiện sao Tiểu công chúa cười lạnh Nàng không tin một nhị phẩm luyện dược sư Có thể để luyện 8 lần Nhưng nụ cười kia chưa kịp thu lại, Gương mặt của nàng đột nhiên cứng đâu Bởi vì trên màn hình Một chữ đỏ đậm hiện lên Chín, chín phần Thiệt mê nhĩ nhìn con số đó trái tim của ông chợt co rút mạnh Yên tĩnh Yên tĩnh đến mức chết nặng Đại sánh bốn náo nhiệt trong khoảnh khắc trở nên lạnh lẽo, ánh sáng đỏ lóe lên trên màn hình trắc nghiệp, chiếu rọi trên khuôn mặt mọi người tạo ra một khung cảnh ngớ ngẩn đến buồn cười. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn dòng chữ lóe lên trên màn hình. Ao Thác vốn trước đó còn có chút bất đắc dĩ trước biểu hiện của Tiêu Việp, giờ phút này như bị sóng cuốn lật thuyền. Đệ tuấn thiết mộc linh hiệp tám phần năng lực này gần như có thể sánh ngang với những tuệ dược sư vừa bước vào hàng tứ phẩm, phải biết rằng với khả năng khống chế hỏa diễm hiện tại của áo thác cũng chỉ có thể để luyện chín lần mà thôi. còn tiêu viêm với độ tuổi như vậy mà đã đạt tới trình độ ấy, thiền phú tu luyện bậc này, e rằng chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung yêu nghiệt. áo thác chưa từng đánh giá thấp thiền phú luyện đan của tiêu viêm, nhưng biểu hiện hôm nay vẫn khiến ông cảm thấy mình đã quá coi thường hắn. Người này chắc chắn từ đầu đã có đủ năng lực khảo hạch tam phẩm luyện dược sư trò. Anh giấu thật sâu, làm hại lão giả như ta run rẩy thế này. Trong lòng thâm lẩm bẩm, anh thắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh của thiếu niên trước mặt, chỉ biết cười khổ lắc đầu thôi. Bầu không khí yên tĩnh trong đại sảnh kéo dài hồi lâu mới dần dần dịu lại. Những ánh mắt kính sợ, tò mò, khen tỉ liên tục hướng về bóng lưng gầy gò kia lúc này không còn ai dám lộ ra ánh mắt như khi tiêu viêm vừa bước vào tiểu công chúa khẽ cắn môi đỏ mọng Trùng động trong mắt dần tan đi nhìn về phía tiêu viêm nhưng lại thái độ trước kia ánh mắt của nàng lộ ra chút bất đắc dĩ lẫn tức giận người này cố tình giấu giếm thực lực để bị người khác xem thường đúng là bệnh thích bị hành hạ đấy mà tuy nhiên với thực lực hiện tại tiêu viêm thể hiện ra nhưng lệ ấy nàng chỉ giam giữ trong lòng nàng cũng hiểu rõ thái độ trước kia của mình chắc chắn đã khiến cho tiêu viêm không ưa, nên không lập tức bước tới xin lỗi. dù có thể tiêu viêm là tuyển thủ hạt giống cố tình ẩn dốc thực lực, nhưng nàng một công chúa hoàng thất không thể cúi đầu hèn mọn mong làm thân. dù vậy không thể kết giao với một người ưu tú như thế, trong lòng của nàng vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. trong khi tiểu công chúa đang lẩm bẩm ở bên cạnh gương mặt anh tuấn của liễu linh cũng trở nên âm u. Đôi mắt dán chặt và con số đỏ trên màn hình, dường như hoài nghi thiết bị trắc nghiệm có vấn đề. Chín lận, ôi trời ạ, còn cao hơn hắn hai lần. Điều này khiến người ta có tính cách kiêu ngạo như hắn, khó lòng chấp nhận. Mọi người trong đại sảnh, dưới thành tích chấn động ấy, anh ấy mang biểu cảm khác nhau, không ai giống ai. Một tiếng họ khẽ vàng liệt, thiết mê nhị khiến mọi người đang ngây ra tỉnh táo lại ánh mắt phức tạp nhìn trang trai tướng mạng bình thường trước mặt, hồi lâu sau mới thở dài nói, xem ra ta thật sự đã già rồi, suy chút nữa thì... Nhưng mà năm kiếm hiểu tiểu hữu thật là biết trẻ dấu đấy. Với năng lực của ngươi, cái huy chương nhị phẩm trước ngực có phần không xứng rồi. Với thành tích khủng khiếp như vậy, cách nói chuyện của thiết Mễ nhĩ cũng thay đổi. Dù không biết chính xác thực lực của tiêu viêm, nhưng chỉ đến việc đề đuyện như vậy. Không phải luyện dưỡng sư bình thường có thể làm được. Hơn đối tuổi tác và tiềm lực mới là lý do chính khiến chủ thiết mệnh dĩ thực sự công nhận hắn. Khoảng 20 tuổi mà có thể đề tuyện thiết mộc linh hiệp 8 lần, e rằng ngay cả cổ hạ năm xưa cũng chưa chắc làm được. Điều quan trọng hơn, có thể đào tạo ra một đệ tử xuất sắc như vậy. Vậy sư phụ hắn là người như thế nào? Cảm nhận được thái độ đối phương có chút thay đổi. Tiêu viêm chỉ mỉm cười bình thản. Phó hội trưởng đại nhân nói quá lời rồi, ta chỉ hơi am hiểu không chế họa diễn mà thôi. Những thứ khác không đáng nhắc đến. Trải qua một lần chấn động toàn trường như vậy, thiệt mê nhị đương nhiên không còn tin lời khiêm tốn của tiêu việp, chỉ mỉm cười phụ họa, nghĩ rằng hắn vẫn muốn tiếp tục giấu thực lực của mình. lão áo, ánh mắt cũng không tệ lắm nhỉ. Quay đầu lại, thiệt mê nhị vỗ vai áo tác, vừa mới lấy lại tinh thần, cười nói Việc này đúng là ngoài dự đoán, không ngờ mới chỉ bốn năm, tiểu tường này đã đạt đến trình độ như vậy. Lúc trước hắn khảo hạch nhị phẩm ở công hội ta, còn kém xa hiện giờ. Tốc độ tiến bộ thế này thật khiến người ta phải đắc đầu cảm thán. Dù xung quanh đã ánh mắt ngưỡng mộ từ các lão già, Am Thác vẫn biết cười khổ, đắc đầu than thở. Thôi được rồi, dù sao cũng nên công bố kết quả của trắc nghiệm đi. Kém vuốt trọng đầu bạc, Am Thác thấy Tiểu Viêm đang sắc mặt bình tĩnh. Cũng không muốn nói thêm, nhắc nhở nói. Cái này có cần công bố gì nữa? Nhàm kêu rõ ràng là người có thành tích cao nhất. Kể đến là diệu linh, sau đó là Nguyệt Nhi. Trừ những người không đạt yêu cầu ban đầu, còn lại đều xem như thông qua. Thiệt minh Nhĩ cười cười, sau đó xoay người, hướng về đám người tiêu viêm, nghiêm mặt nói Chúc mừng các ngươi đã vượt qua cuộc kiểm tra nội bộ công hội. Ngày mai đại hội luyện dược sư sẽ chính thức bắt đầu. Các ngươi hẳn phải hiểu rõ với các luyện dược sư của đế quốc ta còn có không ít luyện dược sư ưu tú từ các đế quốc khác tham gia không thể coi thường bọn họ cần phải phải tận dụng hết khả năng đè bẹp bọn họ nếu để luyện dược sư ngoại quốc giành quán quân tại đại hội của đế quốc chúng ta thì thật sự quá mất mặt đấy vâng chiếc mũ vì nước làm vẻ vang khiến các thành niên mới vào đời trở nên nhiệt huyết tiếng đáp vang rội cả đại sảnh Tiêu Viêm hai tay đút trong túi áo, sau đó lạnh nhạt liếc nhìn đám thanh niên đang sục sụp khí thế. Ngoài trường một số ít như Tiêu Linh, những người còn lại đều lộ vẻ kích động. Liếc nhìn gương mặt u ám của liễu Linh, khóe môi của Tiêu Viêm khẽ nhếch lên. Cho rằng kẻ này vẫn canh cánh trong lòng vì thất bại trong trắc nghiệm. Bọn tay khẽ động trong tay áo, thiết nghĩ nhĩ dù có diễn thuyết nhiệt huyết thế nào. Với tiêu viêm cũng chẳng máy bay động tác. Dù con trẻ, nhưng thời khắc này, thật có thấy chút non nớt nào trên người của hắn. Nếu không vì phần thưởng quán quân của đại hội khiến cho hắn hứng thú, e rằng đần này tiêu viêm cũng chẳng buồn tham gia. Còn quán quân đã ai? là người đế quốc hay ngoại quốc? Hắn hoàn toàn không quan tâm. Đứng trên đài cao, ánh mắt của thiết mễ nhĩ chậm chậm quét qua các tuyển thủ bên dưới. Khi ánh mắt dừng lại, trên gương mặt bình tĩnh của tiêu viêm, ông kẽ giật mình, con người trở nên sâu thẳm, trong lòng càng thêm coi trọng hắn. Tiểu tử kia thật không hề đơn giản chút nào. Người đến tuổi có giác vẻ trầm ổn thì không có gì lạ, nhưng một thanh niên độ 20 mà có được định lực như thế quả thực đã khiến người ta phải nhìn nhận lại. Thiệt mệnh dĩ đánh giá tiêu viêm, thực lực có, tầm tính cũng vững vàng, Hãy yếu tố để trở thành cường giả đều đã hội tụ Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Trở về phải dặn dò lão áo Cẩn thận về tiểu tử nham kiêu này Nếu bồi dưỡng tốt Có thể lại xuất hiện một đan vương cổ hà Thậm chí có thể còn vượt qua Nếu hắn thật sự có tiềm năng ấy Thì tuyệt đối không thể để một nhân tài như vậy rơi vào tay của thế lực của Vân Nam Tông Nghĩ vậy thiết mệ nhĩ không chậm trễ Và tay cười nói Hê hê hê tốt lắm trắc nghiệm đã xong rồi các vị có thể rời đi. nhớ kỹ thời gian khai mạc đại hội ngày mai tuyệt đối đừng đến trễ vì bất kỳ lý do gì. Nên vậy mọi người trong đại sảnh hành lễ rồi lần lượt rời đi. À à nhằm kiểu tiền sinh. Thật không ngờ lễ sâu không lượng được như vậy. Liễu Linh vội phục. Tiêu Viêm vừa định rời khỏi đại sảnh thì sau lưng vang lên một tiếng cười. Hắn cao mày dừng bước quay đầu nhìn Liễu Linh đang mỉm cười minh thản đáp chỉ là may mắn thôi, không có gì sâu xa cả. nhằm kiêu tiên sinh kiềm tốn quá rồi. đang nghĩ ấy hẳn là vận dụng dị hỏa trong trắc nghiệm chứ. liễu linh lại cười. dù chuyện đã rõ ràng, hắn vẫn không tin tiêu viêm hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân để đạt được thành tích ấy. hồi tưởng lại chuyện dị hỏa trước kia, hắn đã bình tĩnh hơn nhiều. trong suy nghĩ của hắn, chắc chắn tiêu viêm dùng dị hỏa trong trắc nghiệm mới có kết quả như vậy nếu thế hắn vẫn còn át chủ bài cũng không thua kém gì một thiên tài khi đột nhiên bị người ta cùng tuổi vượt mặt thường sẽ viện lý do để tự trấn an rằng mình không hề thua kém tiểu viêm nước nhìn thanh niên anh tuấn đang khoác vẻ ngoài hào nhoáng hắn hiểu rõ ẩn ý trong lời nói ấy chỉ mím cười nhàn nhạt, nhạt có phần châm biếm liệu liên cát hạ nói sao thì lại như vậy ta không có ý kiến gì Tiêu viêm chẳng có hứng thú tranh cãi với Liễu linh Hắn thấy điều đó thật vô vị Đối phương đã định sẵn suy nghĩ Vậy thì cứ để hắn nghĩ như vậy đi Sự thật cuối cùng vẫn sẽ rõ ràng thôi Hiện tại con nói gì Cũng bị cho là đang che giấu Thế thì tiêu viêm còn có thể nói gì đây Nói xong tiêu viêm nhếch môi cười diễu Trường ánh mắt lạnh lùng của Liễu linh Bước thẳng bước ra khỏi đại môn Dần khuất bóng Liễu Linh nhìn chằm chằm theo bóng lưng ấy, ánh mắt lạnh lẽo, bím môi thành bột đường, bàn tay siết chặt, lạnh lùng cười khẽ. Có gì mà kiêu ngạo? Trận đấu trong đại hội không chỉ khảo nghiệm Để tuyển tài tiểu đâu. Chờ đến lúc đó ta sẽ cho người biết ngoài di hỏa ra những thứ khác của ngươi chẳng là gì cả. Trời khỏi đại sảnh khảo hạch, Ám Thác đuổi theo từ phía sau, cùng Tiêu Viêm sóng vài bước đi thỉnh thoảng ông ta còn nghiêng đầu nhìn thanh niên có vẻ mặt bình thản đang mỉm cười, ánh mắt hiện lên chút kỳ dị. nhìn chằm chằm ta làm gì vậy? đi được một đoạn, tiểu viêm cuối cùng không nhịn được ánh mắt của ao thác, bệnh đặc sĩ lắc đầu nói: à à, ta đang muốn nhìn xem tiểu gia hỏa ngươi rốt cuộc, còn ẩn giấu bao nhiêu thứ? không ngờ lại có thể khiến ta bất ngờ như vậy. ao thác cười nói vậy tiêu viêm chỉ có thể nhún vai nhưng biểu hiện lần này của ngươi thủ hút không ít sự chú ý ta nghĩ e rằng không bao lâu nữa đạo gia tiết mỹ nhĩ kia sẽ tìm ta hỏi thăm về ngươi tuy hắn không biết thực lực thật sự của ngươi nhưng với tuổi gần 20 mà có thể đề luyện thiết mộc linh hiệp tới 8 lần kể từ khi công hội thành lập đến nay chỉ đếm trên đầu ngón tay mới có người làm được như vậy ao thác nói ta biết Tiểu Viêm chậm rãi bước đi, gật đầu. Khi đề tuyển thiết mộc tinh hiệp, hắn không nghĩ đến điều đó. Tuy nhiên đại hội sắp bắt đầu, việc bài lộ thực lực chỉ là sớm hay muộn, nên hắn cũng không cần phải cố tình che giấu quá mức. Tuy vô danh là tốt, nhưng nếu quá vô danh, sẽ bị xem thường và gây nhiều bất lợi. Về thân phận của ta, xin phiền áo thắt đại sư giúp ta che giấu. Tiểu Viêm mím môi, nhẹ giọng nói, vì một số lý do. Nếu thần phần bị bại lộ, ta có lẽ không thể tham gia đại hội lần này. Mong đại sứ giúp đỡ cho. Nghe thấy ý nghiêm trọng trong lời nói của tiêu viêm. Áo tác sững sốt rồi nhíu mày. Nếu tiêu viêm không thể tham gia, Hác Nhăm Thanh chẳng phải sẽ mất cơ hội đạt thành tích tốt sao? Điều này đang một đả kích không nhỏ với ông. Người chưa từng đập được chiến tích lớn nào. Sau một lúc trầm ngâm, áo tác gật đầu cười khổ nói. Được rồi, ta sẽ cố gắng giúp người trẻ giấu. Dụng bài tử liệu hội viên vẫn chưa gửi đi, ta còn có thể sửa đổi đổi chút. Hơ hơ hơ hơ, ao thác đại sư. Nên vậy tiêu viêm thở phào mỉm cười nói. Không còn cách nào khác, ta không muốn một tuyển thủ ưu tú mà ta cực khổ mới tìm được để bỏ dở giữa chừng. Đăng thác lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói. Tiêu viêm cười, vừa định nói thêm, thì tiếng cười của Phật lăn khắc đột nhiên vang lên từ phía trước. <cười> Lão áo, thế nào rồi? Trắc nghiệm kết thúc rồi sao? Tiểu gia hỏa này thế nào? Lúc này tiêu viêm và áo thác đã ra khỏi hành đăng. Giọt lưu đi giao nhau, nên nơi đây có khá đông người. Nghe tiếng phân hành khắc cười. Nhiều người tò mò chậm bước lại. Ánh mắt đổ dồn về phía tiêu viêm và áo thác. Vì trước đó mọi người đều ở trong phòng khảo thí, nên không ai biết rõ kết quả. Tuy nhiên, những ai có thể tham gia kiểm tra này đã phần đều là tuyển thủ hạt giống thực lực chắc chắn bất phàm. Nghe thấy tiếng gọi, tiêu viêm ngẩng đầu lên, Phật lan khách đang cười, bước nhanh chạy gần. Bên cạnh ông định tuyết bị trong chiếc váy dài bầu bạc mang vẻ đảnh lụng cao quý, cùng với lâm phỉ. Ánh mắt của hai nàng cũng đầy tò mò, đồng thời nhìn về phía tiêu viêm. Hiển nhiên các nàng rất muốn biết thành tích mà tiêu viêm đạt được. Cũng tạm được, xem chỉ thông qua. Nhìn ba người trước mặt, tiêu viêm mỉm cười nói nghe phải áo thác bên cạnh nước mắt lườm hắn một cái Thành tích như vậy mà bảo là tạm được Vậy chẳng phải những người khác đều không đủ tư cách sao Thông qua là tốt rồi Ta cũng có chút lò nắng Dù rằng những người tham gia đều không phải hạng soạn Phật làn khắc cười nói Này, lần này ngươi đại diện cho hắc nham thành Dù không mong ngươi vượt qua thiên tài như liễu linh thì ít nhất Trong phần kiểm tra cũng phải lọt vào 10 người đứng đầu, mong có thành tích tốt. Nếu chỉ miễn cưỡng qua được thì không ổn. lâm phi đó với giọng chùa chát, hiến như nàng hiểu tạm được theo nghĩa điểm số thấp là vừa đủ qua phòng. Liệu linh không chỉ là thiên tài, mà còn là đệ tử của Đan Vương. Hơn nước tuổi của hắn còn lớn hơn tiêu... à quê, nhằm kiểu một chút. Có được thành tích như vậy, đã là rất khá rồi. Ít nhất, Chúng ta còn không có tư cách đạt được như hắn. Có lẽ do lần trước tiêu viêm giúp đỡ mình." Tuyết Mị liếc mắt nhìn Lâm Phỉ, thản nhiên nói. "Tại biệt người sùng bái liễu Linh, nhưng nham kiếp là người của chúng ta, nếu hắn thua, Hắc Nham Thành cũng mất mặt đấy." "Ta chỉ vì hắn đại diện cho Hắc Nham Thành nên mới nói vậy, ta đâu có nói gì đến Liễu Linh, sao lại lôi hắn vào đây?" Lâm Phỉ bực bội đáp. "Thôi nào, hãy người yên lặng một chút." Ao Thác bắt đang sĩ lắc đầu, rồi quay sang cười với phất lăn Khắc. Lần này người sẽ kinh ngạc đấy. Ồ, sao vậy? Phất lăn Khắc ngạc nhiên hỏi. Ao Thác cười hăng hắc, vừa định mở miệng, thì hành lang phía sau lại ồn ào. Một nhóm tuyển thủ tham gia trắc thí đối đuôi nhau đi ra. dẫn đầu là tiểu công chúa và Liễu Linh với sắc mặt âm trầm. Đó là Liễu Linh sao? đệ tử Đan Vương cổ Hà đại Sư, khi thấy quả thật bất phàm tựa trẻ như vậy đã là tam phẩm luyện dược sư dư, thật khiến người ta hâm mộ thành tích tốt nhất đợt này chắc chắn là hắn rồi người ta có sư phụ giỏi như vậy ai mà không ghen tị chứ nhìn thấy đoàn người đi ra nam đồng bắt đầu xì xào bàn tán tiêu viêm quay đầu nhìn liễu linh đang chậm rãi tiến đến mỉm cười sắc mặt âm trầm vừa ra khỏi hành lang liễu linh lập tức thấy bóng lưng quen thuộc kia quay miệng của hắn giật giật hít sâu một hơi Ngay sau đó trên gương mặt liền lấy lại vẻ bình tĩnh, thậm chí còn hiện lên nụ cười âm nhu. Nhằm kêu tiền sinh, chúc mừng. Hắn bước tới trước tiên hành lễ với ao thác và phật lăn khắc, rồi mới quay qua tiêu viêm mỉm cười. Tiêu viêm lắc đầu cười, may mắn thôi. Đại hạ còn có việc, không tiện trò chuyện, ngày mai đại hội gặp lại. Nói xong liệu linh quay người rời đi, chèn qua đám đông, nhanh chóng khuất bóng tiểu công chúa theo sau vài bước thì dừng lại trên trường bồn chút rồi quay lại mỉm cười với tiêu viêm tối nay có một yến hội rất nhiều truyện sửng sư sẽ tham gia người À... Um, xin lỗi tối nay ta có việc bận e rằng không tham gia được rồi tiêu viêm hơi sững sốt rồi mỉm cười lắc đầu từ chối việc tiêu viêm từ chối cũng không nằm ngoài dự đoán của tiểu công chúa nàng khẽ giật giật môi chăm chú nhìn hắn rồi cười dài Đã vậy ta cũng không ép. Sao này nếu cần giúp đỡ cứ tìm ta, cáo tử. Nhìn bóng lưng của nàng quất dần tiêu viêm miếm môi. Nhân lại thái độ của nàng trước khi biết kết quả trắc nghiệm. Rồi nhìn lại bây giờ, hắn không khỏi cười khổ. Không hậu danh là người trong hoàng thất, người hữu dụng hay vô dụng. Trong mắt của nàng, đánh ngộ khác biệt thật lớn. Lâm Vĩ nhìn theo bóng liễu linh biến mất rồi quay sang tiêu viêm, nghi hoặc hỏi. Được rồi hắn chúc mừng ngươi cái gì vậy? không có gì. tiêu viêm cười. hắn chẳng hề có việc thắng liễu linh là vinh quang. dù liễu linh là đệ tử cổ hà thì trong mắt hắn kẻ từng dám coi cổ hà và bị độ toa như tổm tép cũng chẳng đáng để tâm. các vị ta còn có chút việc cáo từ ngày mai gặp lại ở đại hội. không để lâm vị có cơ hội hỏi thêm. tiêu viêm liền chắp tay chào mọi người rồi nhanh chóng rời khỏi công hội mới rửa trong khảo nghiệm lần để luyện thiết mộc linh hiệp. Nhìn băng lưng của tiêu viêm vội vã rời đi, ao ta cũng chậm rãi nói, thiết mộc linh hiệp ư, vật đó rất khó luyện. Trong các tài liệu bậc trung, nó gần như là thứ khó nhất. Với thực lực hiện tại của ta, cũng chỉ có thể để luyện chín lần. Nghe vậy vất lan khắc cả kinh, quay đầu nói, đúng thế. ao ta gật đầu cười, chỉ vì hương liễu linh vừa rời đi. Tiểu gia hỏa kia để luyện sáu lần, sáu lần và chàng khách sừng sốt rồi tán thưởng rất giỏi đấy từ con trẻ mà đã như vậy đạt được thành tích này không hổ là đệ tử của cồ ha ta chỉ để luyện được hai lần lâm vị cũng tương tự liệu linh quả nhiên có thiên phú luyện dưỡng khác người tuyết mỹ thở dài nói <cười> đương nhiên trong thế hệ trẻ của giả mã đế quốc hắn thuộc hàng xuất sắc mà lâm vị cười lộ vẻ ngưỡng mộ a a Chưa chắc là hạng nhất đâu. Áo Thác cười lớn lắc đầu, nhìn thấy ánh mắt tròn xoe của Lâm Phỉ, ông nói. Liệu đình tuy xuất sắc, nhưng Nham Kiêu cũng không hề thua kém. Trong lần khảo nghiệm vừa rồi, Liệu đình đề tuyển 6 lần, còn Nham Kiêu là 8 lần. Hết tập 39